các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trang ái vân tiếng hát khuôn mặt dập nát rõ ràng đều có liên quan đến chuyện này tiếc rằng bà lão ấy không thoáng tí nào hỏi điều gì bà lão toàn nói vòng vo cố làm ra vẻ huyền bí hôm nay tớ nghĩ rồi nhất định sẽ bám bà lão đến cùng để hỏi cho rõ xem bà còn biết những gì nữa sảnh nói lần này nhất định tớ sẽ hộ vệ cầu lần trước không sợ ơi là sợ hôm qua tớ đã gặp thầy côn nhờ thầy phân tích bệnh án của bà San chưa biết chừng sẽ có ích cho chúng ta h ì n h ngạc nhiên rồi cười tớ nhận ra rằng thầy giáo trẻ Vân côn hay cậy mình có tài đã bắt đầu nghe lệnh của cậu rồi đấy thật đáng chúc mừng lúc đến buồng của bà San thấy giường bỏ trống cô y tá nói bà San đã xuống sân đi bách bộ h ì n h và s a n h Ra cửa sổ nhìn xuống thấy bà lão đang ngồi trên ghế đá tay đang cầm một chiếc bình đựng dung dịch muối dùng để truyền cả hai đang định đi xuống thì sảnh thật tinh mắt kêu lên bà lão vẫn còn ham đọc sách kia trên cái bàn kê đầu giường là một chồng sách hình cười tớ đã biết đó là những sách gì rồi toàn là sách về nghệ thuật biểu diễn để diễn cứ y như thật không hiểu bà ta còn ham học những gì nữa đã luyện được đến đỉnh cao rồi sảnh bước lại xem rồi nói đúng là toàn sách lý luận về biểu diễn cuốn này thì hơi lạ tân kim lăng thập nhị thoa nữ minh tinh màn bạc trung quốc thập niên 40. là sách đọc chơi để giết thì giờ nhưng lạ nhỉ cuốn này còn kẹp vài tờ giấy chẳng lẽ đọc sách lại còn phải ghi chép nữa kia sảnh mở cuốn sách lấy mấy tờ giấy đó ra cúi xuống lần dở ra cô bỗng à một tiếng ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn hình hình vội bước đến xem trong tay s ả n h là mấy tờ giấy cũ đã ố vàng có các chữ hán phồn t h ẻ được in dọc có vẻ như được cắt ra từ một cuốn tạp chí có mấy tiêu đề phía bên trái khiến hình hơi run run phụ trương đặc sắc của bản báo hoàng hậu mạn bản thượng hải năm xưa giờ đã mất vía nơi sâu thẳm một tiêu đề phụ là hé lộ bí mật, trang điệp, ái vân đã mắc bệnh tâm thần rất nặng, bóng ma dập dìu trốn phong lưu. Sảnh bỏ tờ sảnh bỏ tờ giấy thứ nhất xuống, thấy tờ thứ hai rõ ràng là cùng xuất xứ với tờ thứ nhất là một tấm ảnh đen trắng, c h o á n g i à nửa trang tạp chí chụp một cô gái áo trắng dáng cao cao mảnh dẻ. đang đứng nhìn ra cửa sổ với tư thế tuyệt đẹp, mái tóc dài r ụ xuống quá vai, trang nhã sống động n h ư muốn bước ra khỏi nền giấy khiến hình phải tấm tắc c h ầ m trồ. h ì n h lập tức nhớ ra đêm nọ trong bệnh viện tâm thần bà Sa Nam mô phỏng cái vai này. Tờ thứ hai, tờ thứ ba vẫn là cắt ra từ cuốn tạp chí cũ ấy phần quảng cáo của ngân hàng Hoa Kỳ c h o á n một nửa. phía dưới là một bài viết kèm theo hai bức ảnh nhỏ, một bức là chân dung một cô gái tuyệt đẹp chú thích là trang điệp t h u a xưa, bức kia thực sự đáng kinh ngạc là một khuôn mặt dập nát chẳng c h ì t các vết ngang dọc máu tươi đầm đìa, khuôn mặt nát bươm cả hai cùng kêu lên sảnh đ á y giờ cuốn tân kim lăng thập nhị thoa nữ minh tinh màn bạc trung quốc thập kỷ 40. thấy trang có kèm m ả n h bìa đánh dấu chính là bài kỵ có tiêu đề nay nàng là hoa bị chôn cười ngây dại tiêu tưởng phi tử trang điệp bệnh tật và mộng m ị quái đà sành hỏi mong nghĩ đi nên đọc bài nào trước hình nói tạp chí khổ nhỏ sành nói rất hợp với ý tứ hai người bắt đầu xem từ phụ trương đặc sắc của bản báo hoàng hậu màn bạc thượng hải năm xưa giờ đây đã mất vía nơi sâu thẳm hé lộ bí mật trang điệp ái vân đã m a n g bệnh tâm thần rất nặng bóng ma rập rìu trốn phong lưu trần vân cảnh tuần s a n g thân d a n g một thời gian sau khi quốc nạn đã đi qua hoàng hậu màn bạc trang điệp sắm vai trong ánh trang lạnh và g i ấ c mộng hồ điệp nổi danh thượng hải một thời hai năm nay bỗng vắng bóng trên phim trường n h ú t mình lấy chồng họ tiêu đại gia ngành tiền tệ rồi về giang kinh ở ẩn tin này đã từng gây xôn xao bản báo đã nhận được tin của một số vị là người nội bộ tình trạng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net